các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Liên quan đến cái cây đó được không ạ? Cô cô muốn tôi kể chuyện gì? Dạ, đại loại là liên quan đến chết và tại sao cái cây ấy nó lại có hình thù cổ quá như vậy. Dạ, dạ ba có thể cho cháu vào nhà được không ạ? Thầy kiểu vì tha thiết khẩn khoản, bà lão cũng đành nói lời chấp nhận. Được rồi, mời cô vào. Theo sau bà nhâm vào bên trong mới nhận thấy ngôi nhà tuy có người ở Nhưng cảnh vật thật hoang tàn Cô quạnh Hàng đầy cái cổng được xếp làm Lối vào đều xanh mướt rêu phong Có lẽ là do với ít người qua lại Hai bên lối đi được trồng Hai hàng cây xoan trắng Những cây xoan đang lộ dần giá bẻ cằn cối Vào đến bên trong Ngôi nhà mái tối tăm ẩm ướt Đập vào mắt Vi Là những đồ vật tội tàn Cô đã phần nào hình dung ra Cuộc sống đơn sơ khám khổ của người phụ nữ độc thân này Sống cùng một ngôi làng Nên vì cũng biết được Chồng và hai người con trai của bà đã chết Từ lúc mà cô chưa ra đời Bà nhân mới sống một cuộc sống đơn độc Từ thời điểm đó cho đến tận bây giờ Một người phụ nữ độc thân Với một nguồn nghị lực thật mạnh mẽ Rất đáng khâm phục Ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ Rồi nhịp vào đôi mắt ngầu đồ của bà Nhâm Mà không hiểu sao Vì lại thấy canh cánh trong lòng Cô thầm nghĩ Liệu cái cây cổ của quái ấy Có chút ám ảnh nào Mà với bà lão đang ngồi trước mặt mình hay không Những người đã chết Trong các bức ảnh thờ kia Nguyên do là bởi vì đâu Điều đó mình vẫn chưa từng được biết Nếu không ai những câu chuyện này Có liên hệ với nhau Thì có phải là mình quá tham lam với ý kỷ Khi cứ muốn đạt được mục đích của mình không Chỉ vì muốn thỏa mãn những khúc mắc ấy Mà lại khơi dậy những nỗi đau Đã ngủ yên suốt mấy chục năm Của con người bất hạnh kia Thì liệu có thỏa đáng không Nhưng đó mới chỉ là giả thuyết Phản ứng ban đầu của bà lão Chưa thể nói lên được điều gì cả Bà Nhâm chậm chậm Do lấy một công nước Rồi đưa cho vị Cô khẽ cúi đầu xin Rồi uống một ngụm nho nhỏ, nhỏ. Đôi mặt vẫn không dứt được ra khỏi những bức ảnh thờ ấy. Nhìn lại cảnh vật bên trong ngôi nhà thêm một lần nữa. Kiểu vi khẽ hít một hơi thật sâu. Rồi cô bắt đầu nhập chuyện. Cô chấp nhận phản ứng sau đó của bà lão vì cô biết là câu hỏi của mình có phần rất đường đột. Dạ thứ ba, những người thân của bà vì sao lại qua đời thế ạ? Vừa nghe đến câu hỏi đôi kiểu vi, đôi mắt của bà nhâm bỗng nhiên mà chừng chừng Sắc mặt bà thay đổi hoàn toàn Vì nhận thấy Những hơi thở dồn dọc của bà ta Đang được dốc ra một cách rất nặng nhọc Điều đó làm cho vi chẳng dám hỏi gì thêm Cô vội vàng tiến sang phía bà lão Và xoa tay lên tấm lưng còng của bà ta Như đẻ nhịp thở được đều đặn hơn Miệng cô lấp bấp Bà, bà, bà có sao không? Dường như bà nhầm Đã bị sốc trước câu hỏi vừa rồi của kiểu Vì Bà Vi cũng phần nào đoán được Nguyên do về cái chuyện của chồng con bà Sau một hồi bà Nhâm mới có vẻ Bớt căng thẳng hơn Kiểu Vi hoàn toàn cảm nhận được Nét sợ hãi Vẫn đang còn hiện hiện trên khuôn mặt nhân nhau ấy Chờ dù lúc Bà Nhâm nó thật sự bình tĩnh trở lại vì mới trở về vị trí của mình Nhưng cô không thể hỏi Thêm được câu nào nữa Cô chỉ còn biết ngồi nhìn người đàn bà Đang rất đau khổ Thỉnh thoảng người đàn bà đó Chỉ cười nấc lên thành tiếng Tiếng cười sẽ lẫn tiếng nức Đang giàn ruộng trong làn nước mắt đó Như muốn sát muối với cõi lòng của Kiều Vi Rõ ràng là cô vẫn chưa kịp chuẩn bị Cho tình huống trơ chiêu này Và cảnh tượng trơ chiêu đó Cứ diễn ra cho tới khi mặt trời biến mất Để nhường chỗ cho như một màn đêm tối đen mù bị Kiều Vi ra về Khi mà mọi ngà đường đều trở thành nô lệ của bóng tối Sự yên tĩnh của làng quê lúc này thật ghê sợ Xóm làng đều đã tắt đèn Làm cái đường về đã xa xôi lại càng thêm hunh hút Vì đang tự trách bản thân mình về chuyện xảy ra vừa rồi Cô trách mình đã quá vội vàng và tham lam Nhưng lẽ đời vốn là vậy Cô làm sao mà có thể đoán biết được sự việc Nhưng chẳng lẽ muốn biết về quá khứ của cây cây tật nguyền đó lại khó đến như vậy sao chàng chàng là có rất nhiều điều bí ẩn trong những câu chuyện ấy, nhưng ai sẽ là người trả lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net